Xin chào tất cả các bạn đã đến với hồi 113 một câu chuyện Hắc ám Tây Du. Thì cái hồi này nó hơi ngắn một tí, các bạn đừng có trước hết các bạn trước khi la làng thì các bạn hãy cố gắng nghe mình nói một tí đã tại vì hiện nay đến bây giờ là nó đã kịp rồi, câu chuyện này nó đã kịp với lại tác giả rồi nên là bữa nay đã mình đợi bốn hồi mà thôi nay ra ba hồi thì mình đọc luôn cho các bạn. Đó là cái vấn đề thứ nhất cái vấn đề thứ hai nữa bữa nay thì uh, kiểu như một số bạn uh, kiểu như là nếu một số bạn ngày xưa đã đăng đăng đăng ký vào những cái ngày đầu thì có thể là nay mai hoặc là vài ba ngày nữa thì nó bắt đầu gia hạn tiếp theo cái thẻ visa rồi. Nếu như các bạn mua của ông xuân tuyến mà nó hết hạn ấy mà nó nó nó hết hạn. Và các bạn không có ý định muốn mua thẻ visa nữa thì các bạn có thể là vô cái Playdoor Playdoor ở trên phần cộng đồng và tí ở đây mình sẽ ghi một cái dòng để cho các bạn biết có nghĩa là mình đã mở ra cái bên trang web Playdoor ấy. Cái đó thì nó sẽ có tính năng mở mở từng bài viết và các bạn có thể nạp bằng cả điện thoại hay là nói chung là bắn thẻ ngân hàng cho trang web đấy Và mình sẽ để mỗi cái là nó 5.000 một cái nhưng mà các bạn thấy là bên nó sẽ cực kỳ đắt Mình luôn lúc nào mình cũng ưu, ưu tiên ở đây các bạn hội viên các bạn phải nhớ là Các bạn có thể là ít nhất các bạn đăng ký một tháng 20.000 thôi nó rất là rẻ Nhưng mà nếu mà các bạn khi các bạn vào cái tính năng của thằng của của cái thằng Playdua là mở khóa bài viết theo từng bài mỗi một bài 5.000 thì các bạn phải nhớ là ví dụ các bạn coi 30 ngày thì nó mất nó mất 150.000 rồi và mất cái phí chuyển đổi mất phí tùm lum ấy thì nó sẽ nó gần như gấp 10 lần để ứng dụng hội viên bên này thì đó là dành nhưng mà dành những bạn nào không có thể visa ra hoặc là bạn không muốn gia hạn nữa hoặc là bạn không muốn mua nữa thì các bạn qua Playdua và tí bạn coi ở phần bình luận của bài game này của cái, cái hồi này và một số bạn đến hiện nay thì vẫn còn đang đang lo ngại vấn đề là khi mà các bạn đăng ký hội viên mà các bạn sử dụng thẻ visa thì sợ lộ thông tin nhưng mà đây mình lại khẳng định bạn nữa các bạn chuyển tiền cho google không phải chuyển chuyển tiền cho mình nên cái thẻ của bạn không có sợ các bạn nhé chứ không có lộ thông tin được các bạn chuyển cho mình nếu bạn mới sợ thông tin chứ còn các bạn chuyển cho google mà các bạn sợ cái gì google nó còn lừa đảo với các bạn nữa thì thôi chứ ngày xưa các bạn nhớ có một người đã nói nếu mà google lừa các bạn thì niềm tin trên thế giới này sẽ sụp đổ hiểu như vậy không Cái độ uy tín của công công ty nó như vậy đương nhiên là cái gì có tính tương đối nhưng mà một công ty lớn như thế và một số tiền nhỏ mà bạn bạn còn sợ lộ thẻ thì các bạn còn dám thanh toán dịch vụ nào nữa. Ok, mình sẽ bắt đầu đọc hồi thứ 113 này. Hắc ám Tây Du, thường Khùng Thế Giới, hồi thứ 113 Ngày sau đó, phía trên quả cầu tìm loại bắn ra hai đạo quàng màng lần nữa chuyển động. hai đạo quàng màng tựa như là hai thanh bảo kiếm sắc bén nhất. Cắt ngang chém thẳng xuống phía dưới, Phật đà kim thân của nhị làng thần đã bị cắt thành mấy chục cái khối vụn to to nhỏ nhỏ. Có điều sau khi đem kiếm sắc Phật đà mở ra, quả cầu kim loại này lại ngừng xoay tròn, cũng thu hồi cái quàng màng chỉ có lớn bằng cái ngón cái kia. Yêu tiên cung kìm lòng không được lùi về sau hai bước, đồng thời trong lòng vô cùng ảo não. Mình vẫn là chậm, bát hoang hào kim kỳ kia, xem ra là không có cơ hội cực kỳ... Kì... Lòng bàn tay phải núp ở trong tay áo, nắm thật chặt một cái quang cầu, cũng may mình đã đạt được thất diệu tức phong kỳ. Mặc dù còn chưa hoàn chỉnh để hoàn thành một bước cuối cùng, có điều cũng không sao, chỉ cần kỳ tới tay thì sau đó vẫn còn có thời gian. Lúc này, sau khi quả cầu kim loại kỳ chấn động nhẹ nhẹ bỗng nhiên phát ra một đạo thành âm rất máy móc. Thương khung điện triệu tập, yêu thần tiền cùng, yêu thần yêu tiền cùng lập tức tiến về. Thương khung điện triệu tập, yêu thần yêu tiền cùng lập tức tiến về. Yêu tiền cung nhìn Tô Ngộ Không cách đó không xa. Một chút cùng nhị lang thần đã rơi xuống đất, lại nhìn Vũ Mỹ nhìn một chút. Mười phần bất đắc dĩ gật đầu nói. Yêu tiền cung nhận được, lập tức sẽ tiến về thường khung điện. Viên cầu kim lại vòng quanh yêu tiền cung bay một vòng, sau đó một viên bi kim loại nhỏ bay ra, rơi xuống trong tay yêu tiền cung. Yêu tiền cung đem viên bi kim loại cất kỹ, thứ này quyết không thể ném đi. Vị trí của thường khung điện từ trước đến nay đều là không cố định. Muốn tiến về thường khung điện, chỉ có dựa vào loại linh vật này dẫn đường thì mới được. Bằng không thì tuyệt đối là không cách nào có thể tiến đến thường khung điện. Mà nếu như sau khi tiếp nhận đưa tin nếu là không thể kịp thời đuổi tới cũng sẽ rất phiền lòng. Mặc dù thường khung điện cùng cử vị thần cấp chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng thường khung điện nắm giữ tất cả tài nguyên, tin tức, tình báo, các loại, tất cả thật sự là rất nhiều mặc dù thưa khung điện quy mô không lớn thế nhưng địa vị thật ra là phía trên chín đại siêu cấp thế lực của cương giả thần cấp cho nên trên thực tế cử vị cương giả thần cấp vẫn còn có chút bị quản chế bởi thưa khung điện nhưng cũng may thư khung điện cũng không phải loại ý thế mà khinh người tới khi thành lập hợp tác cho đến bây giờ mặc dù cùng với cử vị thần cấp lần lượt tiến hành có rất nhiều lần hành động cùng nhiệm vụ nhưng mỗi lần thù lao đều là rất phong phú mỗi một lần hợp tác thứ cương giả thần cấp đạt được đều là vượt qua những gì mình mong muốn Đây cũng chính là nguyên nhân mà yêu tiên cũng không nguyện ý trở mặt với thường khùng điện. Yêu cầu viên cầu kìm loại lại đi tới trước mặt Vũ Mị Nhi lần nữa phát ra loại âm thành máy móc kia. Thường khùng điện triệu tập, phòng thần Vũ Mị Nhi lập tức tiến về. Thường khùng điện triệu tập, phong thần Vũ Mị Nhi lập tức tiến về. Vũ Mị Nhi cũng không dám lãnh đạm nhẹ giọng đáp ứng, sau đó cũng là một cái viên bì kìm loại bay đến trong tay Vũ Mị Nhi. Vũ Mị Nhi đưa cho Yêu Tiền Cung một cái ánh mắt hỏi thăm. Yêu Tiền Cung lập tức hiểu ý của Vũ Mị Nhi là hỏi mình bây giờ liền đi, thế còn bát hoang hào kim kỳ thì làm sao? Yêu Tiền Cung nhẹ nhàng lắc đầu. Vũ Mị Nhi cũng lập tức rõ ràng ý của Yêu Tiền Cung. Bây giờ không phải là lúc. Một khi bị thường khùng điện phát giác hành động của hai người hiệu quả khó mà lường được. Cái viên cầu kim loại này là một loại công cụ đưa tiền của thường khùng điện có thể di chuyển vượt qua không gian. Vừa rồi đem kim thân Phật đà của Nhị Lang Thần mở ra cũng là không gian lực lượng. Có điều thứ này cũng không có quá nhiều trí tuệ, mặc dù đi tới từ phòng hạp cốc. Nhưng tất cả thứ ở nơi này đều không quan tâm chút nào, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đưa tin liền sẽ rời khỏi. Mà vừa rồi sở dĩ phát ra công kích là phát hiện bên trong phạm vi của mình năng lượng khổng lồ, không thể phân biệt địch hay bạn. Nên để an toàn mới phát ra công kích, đem cái đoàn năng lượng kia đánh tàn. Chỉ cần yêu tiên cung cùng Vũ Mị Nhi, cầm lĩnh vật, dẫn đường rời khỏi tử phong hạp cốc, đồng thời tiến về thường khủng điện, như vậy những chuyện bọn hắn làm ở chỗ này cũng sẽ không bị bại lộ. Ban đầu yêu tiên cung, cùng với Vũ Mị Nhi đều tính đạt được thất diệu tức phong kỳ xong liền lập tức giấu đi, đồng thời đem thế lực bản thân chuẩn bị triệt để phong bế. Dù sao vụ trộm cướp đoạt thất diệu tức phong kỳ, trên cơ bản chẳng khác nào là tuyên chiến cùng với thường khủng điện. Nhưng bây giờ Yêu Tiền Cùng đã đổi chú ý, dù sao tự dưng lại có kẻ thế mạng mỹ diệu như vậy, nếu là không lợi dụng cũng liền thật sự là quá ngu ngốc. Yêu Tiền Cùng đã nghĩ một khi Thức Khung Điện phát hiện thật diệu thức phòng kỳ biến mất, thì mình liền đem cái tên lôi cửu thiền này khai ra. Đến lúc đó thứ Khung Điện chỉ có thể điều tra lôi cửu thiền là như thế nào xuất hiện ở khung chi thế giới, thì cũng đầy đủ để xuất đầu bể chán. Yêu Tiền Cùng không nói gì thêm nữa quay người liền hướng ra bên ngoài cốc mà đi. Vũ Mỹ Nhi cũng là lập tức đuổi theo. Lúc này viên cầu kim loại lóe lên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Đường Uyển. Thừa không điện, hướng Ám Ma Vương phát ra lời mời. Sau 7 ngày mới Ám Ma Vương tiến về Thừa Không Điện có việc quan trọng liên quan đến tồn vong của khung chi thế giới cùng với Ám Ma thế giới cần thương lượng. Thành âm máy móc nói xong cũng giống như vậy. Một hạt linh vật dẫn đường rơi xuống trong tay Đường Uyển. Sau đó viên cầu kim loại này lóe lên liền biến mất. Tôn Ngộ Không vốn đã làm xong chuẩn bị, hôm nay có khả năng sẽ tứ chiến ở đây. Dù sao đối phương là hai tên thần cấp thực lực quá mạnh, nhưng không nghĩ tới chuyện thế này mà lại phát triển trở thành như vậy. Hai tên thần cấp kia cứ thế mà đi, dứt quát mà đi. Tôn Ngộ Không ta có việc nhiều ngươi. Tôn Ngộ Không giờ phút này ôm lấy thi thể của tiểu thất, sau lưng thì thoáng tiểu kiếm có chút không biết làm sao. Nghe được Đường Uyển nói vậy gật đầu nói, "Đường cô nương có chuyện gì, cứ nói đi đừng ngại." Đường Uyển thành âm băng lãnh mà nói Xin ngài ở trong khoảng thời gian ta rời đi giúp ta tìm kiếm tùng tích của lộ nam tầm Sát yên ám ma kỳ quán bị phòng bế nên ta không thể cảm giác được sự tồn tại của hắn Ta muốn về ám ma giới một chuyến, ba ngày sau ta sẽ dẫn người trở lại, nghĩ cách để cứu viện lộ nam tầm Đường Uyển nói chắc như đinh đóng cột mặc dù hai tên cường giả thần cấp này xem như buông tha bọn hắn Nhưng Đường Uyển lại cũng không có ý định cứ như vậy mà từ bỏ Người của nhất yêu động cùng huyết nhà già mang đi lộ nam tầm lại đã thượng đường cầu. Bất luận như thế nào thì Đường Uyển cũng đều phải làm cái gì đó. Nàng dù sao cũng chính là nữ vương của ám ma tộc. Tông Ngộ Không nhẹ gật đầu. Yên tâm, lộ nam tầm cũng là bạn của ta, ta hết sức tìm kiếm hắn. Đương Uyển ừ một tiếng không nói thêm lời nào, cõng theo đường cầu. Trên thân một trận khói đèn che phủ. Có điều, ngay khi hắc vụ sắp tiêu tán, bỗng nhiên ở trong hắc vụ vươn ra một cái tay nhỏ. Cái tay nhỏ này trực tiếp cầm lấy tay của Tông Ngộ Không. Sau đó một vật đã rơi xuống trong tay của hắn. Không đợi Tông Ngộ Không đi xem, hắc vụ tiêu tán, cánh tay nhỏ kia cũng biến mất. Tông Ngộ Không nhận ra kia là tay của đường cầu. Đem vật kia thu ở trong tay áo, Tông Ngộ Không bất động thành sắc nhìn về phía nhị lang thần. Nói thật ra hắn hiện tại cũng không thể làm rõ là nhị lang thần, cùng trước đó lục nhị mi hầu rước cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Người có hai lựa chọn, thứ nhất. Đem ta tu hồi đến bên trong lôi thần lệnh, ta liệu sẽ biến thành hình thức phần thần trước đó. Có thể giúp ngươi cùng bảo hộ ngươi. Thứ hai đem lôi thần lệnh giao cho ta. Để trao đổi ta cho ngươi biết một bí mật, sau đó ta sẽ rời đi. Sẽ không lại ỷ lại nguyên lực của ngươi. Về sau nếu có duyên gặp lại, nếu là vô duyên thì liền không thấy. Nhị lang thần thanh âm nhẹ nhàng, tốt ngộ không nghe cũng chẳng ra cảm xúc gì. Bình thường mà nói tốt ngộ không khẳng định sẽ chọn loại thứ nhất. Đạo phần thần thứ hai hiện tại không rõ xấu chết nếu như có thể để cho hắn trở thành đạo phần thần thứ ba bảo vệ mình, vậy an toàn của mình còn có thể được đảm bảo trong một khoảng thời gian. thế nhưng là trong tiềm thức lại làm cho hắn muốn lựa chọn loại thứ hai. Trong ngực móc ra lôi thần lệnh ra cho nhị lang thần, là bí mật gì? hy vọng có thể giá trị bằng một vị cường giả thần cấp. nhị lang thần tựa hồ cũng liệu được tôn ngộ không sẽ lựa chọn như thế, trực tiếp tiếp nhận lời thần lệnh, cầm lấy lôi thần lệnh nhị lang thần đối với tôn ngộ không nói. Tiểu Linh là máu chốt của tất cả, hơn nữa nó biết tất cả nơi của chín cây tự kỳ hạ lạc. Khi người dung hợp thất diệu tức phong kỳ xong, hãy nghĩ biện pháp làm cho Tiểu Linh hiện thần. Vận mệnh của người đã cùng hai thế giới gắn bó cùng nhau, có thể có tương lai hay không, tất cả đều dựa vào một mình người. Đúng rồi. Ta cố ý nhắc nhở Tiểu Linh vốn là khí linh của thần thường tì thổ kỳ, khí linh của thần thường tì thổ kỳ ư? Không đúng. Nếu như Tiểu Linh là khí linh của thần thương ti thổ kỳ thế lúc ấy nhìn thấy một đạo ý thức khác là cái gì? Hơn nữa Tô Ngộ Không nhớ kỹ lúc ấy Tiểu Linh nói mình là linh vật dẫn đường, không phải là khí linh. Có điều đó cũng không phải điều làm cho Tô Ngộ Không kinh ngạc nhất, mà câu nói thứ hai của nhị lang Thần mới thực sự làm cho Tô Ngộ Không phải khiếp sợ không thôi. Tiểu Linh biết tất cả nơi mà tự kỳ hạ lạc. Mặc dù không biết tự kỳ này cụ thể là cái gì, nhưng dựa theo tình huống của thất diệu tức phong kỳ mà nói, dự tính chắc cũng là những cam kỳ khác. Tiểu gia hỏa kia vậy mà biết chỗ, những cốc cam thường khỉ các hạ lạc. Nếu như có thể lần nữa đối thoại cùng tiểu gia hỏa đó, chẳng phải là nói mình sẽ lập tức để có tiền tức về chỗ của cán cam kỳ tiếp theo hạ lạc hay sao? Hiện tại vấn đề lớn nhất của Tô Ngộ Không chính là tấn cấp cần cam kỳ. Nếu như có thể tiếp tục đạt được cam kỳ, vậy vấn đề khó khăn lớn nhất của mình tự hồ cũng không phải là vấn đề quá khó. À, còn một câu hỏi nữa của Nhị lang Thần cũng làm cho Tô Ngộ Không vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Nhị lang Thần nói là khi mình dung hợp tất diệu thức phong kỳ Thế nhưng là mình cũng không có đạt được tất diệu thức phong kỳ Nếu như, nếu như Nhị lang Thần nói cũng không phải là một câu kỳ vọng Như vậy thì chỉ có một khả năng Đồ vật vừa rồi đường cầu giao cho mình Có thể là... Nghĩ tới đây tôi ngộ không, tìm đập bịch bịch Vừa rồi khi đường cầu bắt lấy tay mình, dùng thanh âm yếu ớt truyền âm cho mình Bảo mình rơi khỏi nơi này mới được nhìn Cho nên tôi cũng không trực tiếp đem vật kia thu vào Lúc ấy khi tiếp nhận vật kia, Tô Ngộ Không liền có một loại rung động rất kỳ lạ, nhưng hắn cũng không có hướng về phương diện của thất diệu tức phong kỳ mà suy nghĩ, bởi vì cương giả thần cấp kia đã chịu rút đi, vậy đã nói rõ đã đắc thủ được thất diệu tức phong kỳ. Còn chỗ nào cho mình nhặt nhạnh chút vật tốt? Có điều hết thả những thứ này Tô Ngộ Không cũng không có biểu hiện ra ngoài. giữ chặt lấy tiểu kiếm lại ôm chặt thi thể tiểu thất, Tô Ngộ Không nhìn về phía hoa hoa. Người thế nào còn có thể đi được không? Hoa Hoa giờ phút này đã khôi phục một chút nhẹ gật đầu, muốn định tiếp nhận tiểu kiếm trên lưng Tôn Ngộ Không. Nhưng là bị Tôn Ngộ Không cự tuyệt, Hoa Hoa cũng không có kiên trì, nàng hiện tại đã hoàn toàn nhìn không thấu Tôn Ngộ Không. Trước đó, lôi cử thiên là thần cấp đã đầy đủ làm cho Hoa Hoa kinh ngạc. Thế nhưng là sau lôi cử thiên vậy mà liên tục lại xuất hiện thêm hai cái phần thần thần cấp, tương tự. Thánh sứ này đến cùng là tình huống như thế nào? Với hắn mà nói chẳng lẽ cường giả thần cấp lại là rau cải trắng không tốn tiền sao? Không chỉ có như thế, Thánh Sứ chỉ là một tên nhất khải cảnh, vậy mà có thể sống sót từ trong tay hai tên cường giả thần cấp. Bản thân chuyện này cũng đã là một kỳ tích. Cho nên hiện tại Hòa Hòa càng cảm thấy may mắn, vì mình theo đúng người. Hai người tôn ngộ không cùng hướng về lối ra tiến lên. Trên đường đi an toàn, không gặp trở ngại, cũng không có gặp bất kỳ ngăn trở nào, cũng không có phòng linh, thậm chí phòng nhân. Đồng thời không biết từ lúc nào, bên trong tử phong hạp cốc cuồng phong cả ngày tàn phá bừa bãi, đã lắng lại, vốn là một chỗ vô hạ sát cơ, vậy mà giờ đây đã trở thành một chỗ phong cảnh tốt, khó mà có được. Hai người tôn ngộ không rất thuận lợi rời khỏi tử phong hạp cốc, sau đó cũng không có chút ngăn trở nào cưỡi phi tòa từ trên căn cứ của tử phong tình, rời khỏi tử phong tình, đi đến một tình cầu xem như trung lập. Trong ngộ không bền này xem như có một kết thúc, con đổi thành một bền thế giới khác thì là gió nổi mây phun. Thường chỉ thế giới trong một siêu cấp thế lực bên trong sân nhỏ 10 phần thành tĩnh. Cái vườn này nhìn cũng không lớn, nhưng bên trong sân nhỏ hoa cỏ cây cối gành đùa, gành nhau đùa sắc. Hơn nữa ở vị trí trung tâm của cái sân nhỏ có một con suối nhỏ trồng vắt. Theo nước suối không ngừng dâng lên, mười mấy đuôi cá còn các loại không ngừng nhảy lên thật cao, sau đó trở xuống mặt nước. Mặt đất của tiểu viện đều là bãi cỏ xanh um tươi tốt, được tu kiến tất cả là tề chính. Giờ phút này ở bên trái bãi cỏ có một tên hòa thượng đang ngồi xếp bằng. Hòa thượng này trước người có một tấm bàn dài bằng kim mộc trên trước bàn dài trưng bày hai bình hoa sen. Trong bình không biết là cái gì, nhưng từng luồng hương khí từ trong bình phiêu đãng mà ra. Một cái bàn khác thì là trưng bày năm quyển Phật Kinh. Hoa thượng giờ phút này đang chăm chú nhìn Phật kinh trọng tay, cả người lộ ra vẻ vô cùng xuất trần, Tựa hồ giống như cũng không phải là người của thế gian này. Hoa thượng này đang đọc kinh thì cửa tiểu viện nhẹ nhàng bị đẩy ra. Một nữ tử mặc khinh sam hồng sắc đi đến. Nữ tử này trên mặt không chút toan phấn nhưng lại có hình dạng mỹ hoạt chúng sinh. Chỉ là một cái nhăn mày, nhăn mày này một nụ cười cũng đủ làm cho bất kỳ nam nhân nào phải thần hồn điên đảo. Da như mỡ đông, mắt như sao trời nữ tử này đi đường vòng eo đung đưa cũng đã là vũ điệu tuyệt vời nhất trên thế gian. nữ tử này bước liên tục nhẹ nhàng đến tới trước mặt hòa thượng kia, nhẹ nhàng ngồi quỳ chân, chắp tay trước ngực, hướng về hòa thượng thì lễ. vị hòa thượng kia thả quyển kinh trong tay cũng chắp tay trước ngực đối với nữ tử kia thì lễ lại. nam nhân bình th bình thường bất luận tù vì là cao hay thấp chỉ cần dám cùng nữ tử này liếc mắt như vậy tất nhiên sẽ đối với tình yêu khăng khăng một mực coi như có lập tức thì chết cũng tuyệt không nửa lời oán giận. Thế nhưng là hòa thượng này nhìn nữ tử kia một chút, bên trong đôi tròng mắt không hề bận tâm, tự hào nhìn thấy cũng không phải là nữ tử tuyệt thế gì, chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Bái kiến phu Trượng Thanh âm của hòa thượng này rất nhạt, nhạt đến mức giống như hắn cũng chưa có nói qua câu nói này. Nữ tử kia im lặng lắc đầu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Ánh mắt này nếu là bị nam tử khác nhìn thấy, Vậy khẳng định lại là một trận phòng ba. Ta thực sự mà nghĩ mãi không rõ, Người như ngươi đến tột cùng đã bị xảy ra chuyện gì? Người đến cùng có phải là nam nhân hay không? Hoặc là đến cùng người có phải là người? Vì sao lúc ngươi nhìn ta lại chẳng có cảm giác gì? Hòa thượng kia vẫn thả nhiên nói, Cuối cùng chỉ là cát bụi phân biệt để làm gì? Nữ tử kia khét thở dài, Mà theo nữ nhân này thở dài hoa cỏ cây cối trùng quanh, Tựa hồ cũng cảm nhận được cảm xúc của nàng vậy mà tất cả đều yếu xìu xuống, thậm chí có vài cọng lá cây cũng bắt đầu ố vàng. hòa thượng này bấm tay chống rỗng một chút, âm thanh nhẹ nhàng nói: chớ buồn, hòa kia đã khô héo, lập tức giống như là đạt được sinh lòng, lá cây từ hoàng chuyển lục, lại thấy so với trước đó càng thêm kiểu diễm. phương trưởng có chuyện gì sao? nữ tử kia càng thêm bất đắc dĩ, cái trước mắt này đơn giản chính là khắc tinh trời sinh của mình mình có thể lấy sướng vui giận buồn, tham giận sân si, hận ái, ác dục, ảnh hưởng đến hết thảy mọi người sự tình và những vật chung quanh. Vậy mà người này lại vẫn cứ có thể lấy vô hỷ vô nộ, không ái không vui, không tham không giận, không si không hận, không yêu không ác, không dục mà hóa giải được chính mình. Thật sự với người này mình đến chút biện pháp cũng không có. Đại phương trưởng triệu tập chúng ta tiến về thiền bảo điện có việc quan trọng liên quan đến tôn vong của ngã Phật. Hoa thượng kia nhẹ gật đầu, đứng dậy lại đối với nữ tử thì lễ, rồi sau đó đi ra ngoài cửa. Nữ tử kia cũng lập tức đứng dậy đuổi theo. Tam tạc, có phải trước kia người đã thích người nào đó rồi hay không? Hẳn là có, bằng không thì người làm sao có thể đối với ta hoàn toàn không có cảm giác như thế. Chỉ có nam nhân trong lòng còn có tình cảm chân thành mới có thể không nhận ảnh hưởng của ta. Nữ nhân kia là ai? Tam tạc, người không nói chẳng lẽ người không có? Trời ạ, người sẽ không thích nam nhân đâu chứ? Người thật sự là thích nam nhân sao? Cho nên đấy mới là lý do người đến Phật Môn. Chuyện này cũng là có thể lý giải, dù sao nam tử của Phật Môn đều là hình dạng tuấn lãng, coi như là đầu chọc, nhưng nhìn vẫn là rất đẹp. Đường tạm tạng và cất bước đi ra ngoài nghe được lời của phương trượng Phật Môn Thanh Phong Nguyệt, mà lấy định lực của hắn vẫn là bị làm trích lào đảo một cái. Thanh Phong Nguyệt chè miệng cười không ngừng, có lẽ tự hồ mình thật sự đã là nói đúng. Bên trong Thiên Bảo Điện, một lão hòa thượng ngồi ở trên bồ đoàn, trong tay vân về một chuỗi Phật châu. Quý đầu Tam Tạng. Đường Tam Tạng mới vừa vào cửa, nghe được đại phồn trưởng kêu tên của mình thì lập tức thì lễ nói: "Có Tam Tạng." Lão hòa thượng có chút nhấc cái lông mày lên, ngồi xuống đi, người cũng đều đã đến đông đủ rồi chứ, hiện tại bắt đầu đại hội của thành phòng tự. Lần này triệu tập mọi người, chuyện phải thường nghị chủ yếu có hai việc. Chuyện thứ nhất thường khủng cốc triệu tập 9 đại thế lực liên thủ tiến đánh, khùng trì thế giới. Lão Hòa Thượng này là đại phương trượng của Thành Phòng Tự, tên là Thành Phòng Ngữ, cũng là cà cà của nữ tử Thành Phòng Nguyệt kia. Có điều hai người này nhìn thấy như thế nào cũng không giống như là Huỳnh Muội mà giống như là ông cháu. Đại phương trưởng Thành Phòng Ngữ lời này vừa ra, chủ nhân của các đường ở đây tất cả đều sững sốt. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào truyền thần đại phương trượng. Nhưng lại không có ai nói chuyện, nguyên cả một đám giống như không thể tìm những gì vừa lọt vào tai mình. Hồi lâu một trong bát đại chiến tăng chiến cổ mới phản ứng lại. Đại phương trượng Ngài, Ngài vừa rồi là nói, chúng ta phải liên thủ tiến công khung trì thế giới sao? Thế nhưng là, chuyện này sao có thể? Hai thế giới căn bản là không cách nào liên thông mà. liền xem như thần cấp cũng vô pháp đột phá hàng rào của hai thế giới này. Những người khác không nói chuyện những hiển nhiên đều là đồng ý với chiến cổ. Lã phương trượng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đường Tam Tạng. Tam Tạng, ngươi vì sao không nói lời nào? Đường Tam Tạng thản nhìn đáp. Xin hỏi đại phương trượng, thành phòng tự chúng ta sẽ tham chiến sao? Đường Tam Tạng không có ý chất vấn tin tức này hay thật hay giả. Đại phương trượng ha ha cười lên một tiếng. Tham chiến chứ, dù thế tất yếu. Thành phòng tự chúng ta mặc dù là siêu cấp thế lực, Nhưng không có cương giá thần cấp tọa chấn Căn bản là không có cách chống lại lệnh triệu tập của thường khủng cốc Hơn nữa đây là chuyện của toàn bộ thường trì thế giới Căn bản chúng ta không có cách nào chỉ lo thần của mình Một người khác bên trong bát đại chiến tăng chiến phủ ôm ôm mà nói Vậy làm sao vượt qua? Đây mới là vấn đề mà tất cả mọi người quan tâm Bên trong hai thế giới mặc dù đa số mọi người đều không biết sự tồn tại của thế giới bên kia Nhưng thật ra một số cường giả đỉnh cấp đều biết Nhưng biết thì biết Cho tới nay cơ hồ không ai có thể đột phá hàng ra của hai thế giới Để đến thế giới của đối phương Cho nên hiện tại thường khủng cốc lại muốn toàn diện triển khai Như vậy làm sao đến khung chi thế giới mới chính là mấu chốt Đại Phương Trượng lại nói Người của thường khủng cốc nắm giữ hỗn độn chi hải Có thể đem hỗn độn chi hải đẩy tới khung chi thế giới Lão Hòa Thượng lần nữa nói lời kinh người Đại phương trưởng của thanh phong tự, phương trưởng cộng thêm bát đại chiến, đang cùng với sáu đường chủ, hết thảy 16 người, toàn bộ thanh phong tự biết đến sự tồn tại của thường khủng cốc cũng chỉ có 16 người này. Hiện tại đã có thêm đường tam tạng. Bọn hắn biết thường khủng cốc mới là chủ nhân thực sự của thường trì thế giới, mà bất luận là cử vị thần cấp hay là siêu cấp thế lực trong bóng tối đều là bị quản chế bởi thường khủng cốc. Mà bây giờ thường khủng cốc vậy mà nắm trong tay hỗn độn trì hải, điều này càng làm cho người ta chấn kinh, cho nên làm sao tiến về khủng trì thế giới cũng đã rất đơn giản. Tất cả tham gia cuộc chiến sẽ tiến vào hỗn độn chi hải tham quan, sau đó thường khủng cốc đem toàn bộ hỗn độn trì hải thúc đẩy tới khủng trì thế giới. Như vậy thì tất cả mọi người rời khỏi hỗn độn trì hải tự nhiên là xuất hiện ở, thường kh ở khủng trì thế giới. Thù bút thật lớn, thường khủng cốc lại có năng lượng lớn như vậy sao? nên toàn bộ hỗn độn tri hải xem như một chiếc đò ngang. Chiến cổ thở phào một cái, đại phương trưởng ý của ngài là Đại phương trưởng thở dài nói: Thế giới phải thay đổi, đại chiến sắp nổ ra, sinh linh đồ thán. Đây không phải chiến tranh của một hai cái thế lực hay là một hai cái quốc gia, mà là đại chiến của hai thế giới. Chiến tranh vẫn cũng không phải là thứ phật môn ta mong muốn, nhưng dưới sự thế tất yếu, chúng ta cũng là thần bất do kỳ. Tổ chim bị phá thì há sẽ còn chứng Cho nên chúng ta không chỉ có phải tham chiến Hơn nữa nhất định phải thắng được cuộc chiến này Mặt khác không chỉ thế giới không có Phật môn Cái này cũng mang ý nghĩa đối với thanh phong tự mà nói Cũng là một lần kỳ ngộ Đại phương trượng ý rất rõ ràng Không chỉ thế giới không có Phật môn Cũng nên chẳng khác nào người ở bên kia không có tín ngưỡng về Phật Nên sẽ tiềm ẩn rất nhiều tín đồ cùng đệ tử Hơn nữa chiến tranh đối Phật môn mà nói đích thật cũng là kỳ ngộ Mỗi khi chiến tranh ráng lầm sẽ càng nhiều bách tính trồi giặt khắp nơi, mà Phật Môn sẽ là kết cục tốt nhất của những người này. Sau 3 tháng các thế lực lớn đều phải đem người, phải tiến về hỗn độn chi hải. Thành phong tự sẽ phái ra bảy thành chiến lực, chỉ còn lại ba thành thuộc hộ bản ty Một tháng tiếp theo 8 người các người thương nghị một chút, nên an bài chiến lực như thế nào. Sau một tháng bắt đầu thao diễn. Nói xong đại xuân trượng dừng một chút lại nhìn về phía đường tàm tạc. Chuyện thứ hai ta cũng sẽ tiến về hỗn độn chi hải để tham chiến Thanh Phong Nguyệt cũng sẽ cùng đi Cho nên Thanh Phong Tự cần một phương trưởng mới để thống ngự tất cả người này Ta đã quyết định Đường Tam Tạc Đường Tam Tạc đứng dậy tiến lên Lúc này đại phương trưởng kêu tên của mình Đường Tam Tạc cũng đã nghĩ đến Nhưng thần thái của hắn vẫn như thường Không có kinh sợ, không có đắc ý Tựa như là một chuyện bình thường Đi tới trước mặt đại phương trượng đường Tam Tạc ngồi quỳ chân ở trên bồ đoàn Đại phương trượng đưa tay ở cái chán của đường tàm tạng điểm một cái một về kim quang từ đầu ngón tay của đại phương trượng chui vào chán đường tàm tạng. Thân thể đường tàm tạng chấn động, kim quang này vào não tựa như là một thành kiếm trực tiếp cắm vào trong đầu. Trong nháy mắt đau nhức kịch liệt truyền đến, nhưng đường tàm tạng vẫn là sắc mặt như thường. Có điều thân thể run nhẹ nhẹ vẫn đủ chứng minh đau nhất kịch liệt này là có tồn tại. Thật lâu thân thể của đường tàm tạng mới trở lại nhẹ nhàng, đôi lông mày khóa chặt cũng giãn ra. Tạm tạm, vừa rồi thứ ta đã truyền cho người là Phật tri bản nguyên, mà nhiều đời Đại Phương trưởng trước đây góp nhặt được. Có Phật tri bản nguyên này, chỉ cần người ngày sau không chết, chắc chắn có thể tu luyện tới cửu kỳ cảnh. Hơn nữa, khi người tu luyện tới cấp bậc bán thần, Phật tri bản nguyên này sẽ cùng người triệt để dung hợp. Khi đó người mặc dù không phải thần cấp, nhưng cũng sẽ có chiến lực của thần cấp. Sau khi ta đi, người chính là đại trưởng lã của thành phong tự, toàn bộ thanh phong tự cùng các loại thế lực to nhỏ dưới chướng. Tất cả đều để người thống ngự Hy vọng lúc chúng ta không có ở đây Người có thể trở thành trụ cột của thành phòng tự Nếu như là các thế lực khác Trường mô lại là tùy tiện chế định như thế Hơn nữa còn là một tên vừa tới không lâu Thì chắc chắn sẽ là khiến sóng to gió lớn Tuyệt đối sẽ có rất nhiều người không phục Còn như tạm thời có thể bởi vì mặt mũi của đại phương trưởng Mà không nói gì Nhưng cũng sẽ âm thầm dùng phương pháp để phá đi Thế nhưng là loại sự tình này Ở thành phòng tự thì sẽ không phát sinh Trong Phật môn người có tâm tranh cường hào thắng vốn đã không nhiều. huống chi đường Tam tạng từ khi đi vào thành phòng tự, chỗ Phật tầm hiện ra cũng hoàn toàn chính xác, làm cho tất cả mọi người phải kinh hãi. Ở dưới người dẫn đầu như thế này, thành phòng tự tất nhiên sẽ có tương lai tươi sáng mới. Cho nên mọi người mặc dù kinh ngạc nhưng đều đối với đường tàm tạng nở một nụ cười thần thiện. Chiến cổ vỗ vỗ bà vai đường Tam tạng. Yên tâm nếu có người nào không phục ta là người đầu tiên đánh hắn. Nói xong lại cười ha hả ngây ngàng mà rời đi Vật môn ở sau trận hội nghị này liền tiến vào trạng thái khẩn trương chuẩn bị chiến đấu Cùng lúc đó trên một tòa bình đài, trên một dãy núi Một thanh niên tóc tím cởi trần đang cùng một tên Kim loại từ kim sắc khác chém giết Thanh niên này mỗi một quyền nệnh ở trên thần tên từ kim kia Đều có thể ném ra một cái quyền ấn Nắm đấm của tên từ kim kia hạ xuống Cũng ở trên thần người thanh niên kia đập ra một cái vết lõm Niên thân thể của nam thanh niên kia tự hồ cũng đã trở thành một loại kim loại nào đó. Lúc này một thiếu niên nhìn rất trẻ tuổi từ trên tảng đá liền đi xuống. Ca, cha tìm ngươi. Thanh niên kia thu quyền sau khi vững vàng khí tức đối với thiếu niên kia gật đầu nói, biết rồi. Thiếu niên này không phải ai khác, đó chính là Linh ủy ngưỡng. Sau khi Linh uy ngưỡng gia nhập từ kim nhất mạch tu luyện như cá gặp nước, tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Hiện tại đã bắt đầu rèn luyện từ kim thể của mình đi vào thư phòng của linh uy tuyệt thiền linh uy ngưỡng kinh ngạc phát hiện linh uy tuyệt thiền tóc triển của tử kim kỳ lần tộc vậy mà giờ phút này khoảnh tài đứng ở một bên mà chủ vị của thư phòng lại là một nam nhân khác đang ngồi nam nhân kia tóc ngắn trên mặt thì có một vết sẹo diệt đại nhân hắn đã tới nói xong linh uy tuyệt thiền đối với linh uy ngưỡng nói ngươi còn không bái kiến kim thần đại nhân Lý huy ngưỡng thì mới biết nam tử ngồi ngay ngắn trước mắt này lại chính là mạch của cơ tử kiềm nhất mạch kiềm thần đại nhân. Xem ra lúc trước nghe được tin tức cơn giả thần cấp đã trở về, chính là trở thành sự thật. Hết hồi thứ 113